Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trang Có muốn uống trà không? Mình đi pha cho các cậu một bình nhé Không cần Trang hiệu mộng ảo não xua tay Uống không vô Mình chỉ muốn uống máu Đồng vũ thường tiếp lời Mình muốn đem người đàn ông kia ra xả thành nhiều mảnh Sau đó sẽ vắt đến giọt máu cuối cùng của hắn ta Đồng ý thêm một phiếu Tổng cộng là hai phiếu tán thành Tĩnh cậu gọi người đàn ông đó đến đi Chúng ta sẽ cùng nghiêm hình mà cha tân hắn. Dùng mười đại cực hình của mãn thanh đấy. Không sai, nhất định phải hỏi rõ ràng hắn ta muốn thế nào. Hai người phụ nữ, cậu một tiếng mình một tiếng, càng nói càng đưa ra những ý nghĩ kỳ lạ. Cũng càng nghe được chỉ là những lời nói vui đùa lại có thêm một chút bất đắc dĩ trong lời nói. đều là do cô làm tổn thương hai người bạn tốt. Trầm tĩnh buồn bã, vô tình nhìn vào sự gắn bó thâm giao của cả ba, nhất thời cũng không nên biết làm sao để hai người bạn thoải mái. Ngược lại, đồng vũ thường nghiêng đầu nhìn cô nhỏ giọng hỏi. Tĩnh, vì sao cô lại đồng ý hẹn hò với mạnh đình vũ, cậu vẫn còn yêu hắn ta sao? Mình không biết, cô thành thường trả lời. Không phải cậu đã nói, cậu đã không còn cảm xúc gì về hắn ta sao? Lần này quan tòa thẩm vấn là trang hiểu mộng. Vốn dĩ là không có, cô cười khổ. Nhưng lần này hình như lại có. Vì sao vậy? Trăng hiểu mộng ôm đầu kêu. Hắn ta rốt cuộc làm cái gì khiến cậu vui vẻ vậy? Cậu chắc chắn không phải là loại người tùy tiện chỉ vì một vài trò hề của đàn ông mà rung động nha. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Vấn đề này thực sự rất khó để trả lời. Cũng không thể nói cho bọn họ biết là bởi vì... Ánh Trăng đi. Chẩm tĩnh thẫn thờ. Cậu không phải đã nói cậu không cần một người đàn ông không hợp làm vướng bận đến cuộc sống sinh hoạt của cậu sao? Đồng vũ thưởng chất vấn. Cậu còn nói một người đàn ông không có thể làm cho cuộc sống của cậu vui vẻ hơn, thì cậu sẽ không cùng người đó hẹn hò. Lẽ nào... Mạnh đình vũ, người kia lại có thể mang đến cho cậu niềm vui sao? trầm tĩnh, bình tĩnh mà lắc đầu. Chính anh ấy cũng không hề có niềm vui. Thế vì sao... Thế nhưng nếu như có thể làm cho anh ấy vui vẻ, chính mình cũng sẽ rất hạnh phúc. Cô nói ra lời từ tận sâu trong lòng mình. Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Mộng cùng chấn động. chưa phát giác ra chính bản thân mình đã nhảy dựng lên, bốn con mắt đang cùng nhìn cô một cách kỳ dị. Cô thản nhiên đón chờ nghi vấn của cả hai người, đôi môi phơn phớt hồng nhẹ nhàng nở một nụ cười trong sáng như anh Trang. Mình muốn giúp anh ấy biết được thế nào là vui sướng. Nếu chỉ một người hưởng thụ sự vui vẻ thì chỉ bằng hai người cùng nhau chia sẻ niềm vui. Cô nói với anh như thế, anh vẫn không thể hiểu được hạnh phúc của một người là từ đâu mà đến. Đêm đó, anh đi dọc theo con đường Trung Sơn Bắc, thử đi theo dấu chân của cô để kiếm tìm dấu vết hạnh phúc mà cô đang có, nhưng anh lại không thể nào tìm thấy được. Có lẽ, nói đúng ra, anh không có khả năng để hiểu, không thể lý giải được cuộc sống độc thân một mình thì vui sướng như thế nào. Nhưng... Sự niềm vui khi có hai người Thì anh có thể hiểu được Từ khi có cô xuất hiện bên cạnh anh Có vẻ như rất nhiều chuyện bình thường và vô vị Cũng sẽ trở nên đặc sắc vạn phần Ánh mặt trời như càng rực rỡ hơn Hoa nở cũng sẽ đẹp hơn Không khí dường như mang một vị tươi mát thoải mái Dự dụ anh thỉnh thoảng muốn hít thật sâu Mạnh đình vũ thu hồi ánh mắt Đang nhìn lưu luyến ngoài cửa sổ Đôi môi lén lút hiện lên một nét cười ngọt ngào Mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện được Mấy người cấp dưới cũng đã sớm phát hiện được sự kỳ lạ của anh trong những ngày gần đây, bây giờ lại có được cả cái cơ hội để khe khẽ tám. 8 Này, mọi người có nhận thấy không? Gần đây boss của chúng ta tâm tình quả thật rất tốt nha. Đúng vậy, mình thường thấy anh ấy đang làm việc giữa trường bỗng ngây người, sau đó lại tùm tìm cười. Không sai không sai, mình cũng thấy vậy. nói đến vị boss này và nhân viên liếc nhìn anh đầy vẻ sâu xa, đồng thời lại cảm giác như có một trận gió lạnh thổi qua, làm nổi cả da gà. Thật sự rất kỳ lạ nha, vị xếp ít nói không cười của bạn họ, ngay cả đối với sự nhượng bộ trong bản báo cáo về tài sản của phong kình cũng không làm cho ra mặt của anh ấy giãn nở một chút. Thế nhưng hiện tại lại đang âm thầm mà mỉm cười sao? Xảy ra chuyện gì tốt sao? Là được Tổng Giám đốc tăng lương sao? Hay là được lên chức nữa? Chẳng lẽ... Là tình yêu sao? Lời này vừa nói ra, mấy người đồng nghiệp không hẹn mà lại cùng nhau cứng người. Ánh mắt sắc bén đồng loạt nhìn về hướng người vừa thốt ra câu nói kia. Sao lại nhìn mình như thế? Người nọ cảm thấy không được tự nhiên. Mình chỉ là tùy tiện suy đoán mà thôi, mà mọi người không cảm thấy boss gần đây có vẻ rất giống như một người đang có tình yêu sao? Trong lúc làm việc thỉnh thoảng lại ngây người, đôi lúc lại dùng điện thoại để gửi tin nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net